Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn trình viên viên bị buồn Nên rời giường đi về nhà vệ sinh Đi nhà vệ sinh xong Cô mở cửa ra Thiếu chút nữa đã dẫm lên khương đường Cô sợ hết cả hồn suýt nữa lớn tiếng mà thét lên Này, cục đường à có bị thần kinh sao Sáng sớm nằm về dí ở cửa nhà vệ sinh là muốn làm gì Muốn chỉnh coi cũng không cần phải lộ liễu như vậy chứ Cả con mặt của cương đường Đang dính sát vào sàn nhà Thần thể có góp lại không giống như ngày thường hai ngày dựng lên hoặc hung hăng tặng cô một cái chừng mắt này cục đường à cậu cậu bị làm sao vậy thân thể nằm trên sàn nhà rãy rụm một chút như đang muốn nói điều gì đó cô to mau cẩn thận ngồi sụp xuống nghe khương đường khàn khàn cắt tiếng nói không được gọi tôi là cục đường cô là phiên viên, viên gốc cái này cậu làm bị làm sao thế hả trình viên viên cũng phát hiện tình huống này có cái gì đó không đúng cậu đỡ tay sợ sờ, sờ tay của khương đường Trời ạ, thật là nóng nha. Cô cố gắng đem thân thể của hắn lật qua rồi sợ trán của hắn. Cũng thật là nóng. Cục đường à, cậu bị sốt rồi. Phiền phiền chết tuyệt. Không được gọi tôi là cục đường nữa. Đầu của hắn thật là đau. Mặt cũng hòa hết cả lên thật là muốn nôn. Mấy ngày trước, thân thể của khuôn đường đã không thoải mái. Nhưng lúc mẹ kế hỏi thăm, hắn ngang bướng khăng khăng nói không có vấn đề gì. Chỉ là một chút hoa can, uống nhiều nước là không sao cả. Không ngờ hiện tại đang có d Cộng thêm mấy ngày nay toàn lén tức khuya chơi game, nên thân thể lại càng không tốt. Đến sáng ngày hôm nay đột nhiên bị sốt cao, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Vốn ý định bỏ tới nhà vệ sinh nôn trước đã, ai ngờ đã bị người khác nhanh chân giành lấy. Hơn nữa hắn không đợi được bao lâu thì toàn thân đã vô lực, trượt chân nằm dài trước cửa nhà vệ sinh, bộ dạng hết sức là buồn cười. Làm thế nào bây giờ? phải làm sao bây giờ? Cậu có muốn tới bệnh viện không? Nhưng mà bây giờ còn sớm như vậy, đợi tôi đi hỏi dẹp linh đã. Trịnh Viên Viên hốt hoàng lầm bầm lầu bầu thật là lâu, mới tất tà đi tìm Diệp Linh, nhưng Diệp Linh vẫn đang ngủ say, lại mãi vẫn không chịu tình cuối cùng chính Viên Viên đành phải từ bỏ, chạy lại bên cạnh khương đường. Làm thế nào đây? Làm đến nào bây giờ? Cậu giốt cao như vậy cơ mà. Cô hàng sợ nhìn hắn, quanh hốc mắt đã ngần ngần nước mắt, khương đường rất muốn trêu chọc cô, rõ ràng là lớn hơn hắn, làm sao lại vô dụng như vậy chứ? Hắn cũng biết giốt cao như thế này nên nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu, chứ ở đây rề rà như vậy để làm cái gì? viên viên ngốc, cô họng của hắn quả như đang bị đốt cháy, ngay cả lời nói chuyện cũng hết sức khổ sở. gọi một chuyến đi. à, tại sao? phải đưa cậu đi bệnh viện ư? nhưng mà bệnh của cậu thật là nghiêm trọng đến vậy sao? trời ạ cục đường à, làm sao cậu có thể dễ chết như vậy chứ? càng nói lại càng hồ đồ khiến cho cô bật khóc, song lê ấm áp nhỏ xuống làn ra nóng rực của hắn lại có vẻ có một chút lạnh, Cường năng thật sự là muốn trừng mắt hết to với cô. "Chị mà không đưa tôi đến bệnh viện thì tôi mới chết thật đó." Nhưng bởi vì giọng nói của hắn quá khàn, Trình Viên Viên nhất thời không nghe rõ, nhưng vẫn không ngừng hốt hoảng mà rơi nước mắt, gương tương hoàn toàn bất lực. Xong rồi, chắc hắn sắp chết rồi, mà còn trải chết như vậy, thật là không cam lòng một chút nào. Hơn nữa khi nghĩ đến nguyên nhân mình chết là do cô gái ngốc nghếch cây ra, thì hắn lại cảm thấy cả một bụng oan ức tốt nhất là khi chết hắn sẽ biến thành quỷ rồi sau đó ngày ngày đi hù chết cô đi cục đường cục đường à cậu không được chết cậu nhìn tôi đây này trình viên viên góc nước nở liều chết mà lay lay thân thể của hắn ôi trời ơi đừng có lắc nữa mà hắn lại muốn nôn rồi nhá lúc tỉnh lại thì cương đường đã ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện người đứng ở bên giường hương phấn keo lên cậu tỉnh rồi chính là diệp linh hắn nháy mắt mấy cái làm nét nhìn trái nhìn phải một chút Mời miệng nói coi đầu tiên là, viên viên ngốc đầu rồi. Diệp Linh tưởng ngay cho hắn một cái cốc đầu. Làm sao có thể gọi người ta như thế hả? Là người ta gọi xe cứu thương, đưa cậu đến bệnh viện đó. Đó là tôi bảo chị ta gọi đây chứ. Ở trong lòng cương đường nhiều thầm. Nó về nhà nghỉ trước rồi, bây giờ là nửa đêm, cậu đã hôn mê cả ngày rồi đó. Người một tay đưa cậu đến bệnh viện là viên viên, nó còn tất tà về nhà gọi tôi dậy. Nếu không tôi cũng không biết cậu ốm nặng như vậy đâu. Khương đường nhìn bà chị thần kinh thôn này mà không nói gì. Rõ ràng hai người ở dưới chung một mái nhà mà sao chị không phát hiện ra em trai bảo bối của chị bị bệnh nặng như vậy chứ? Xem ra là không thể tin vào phụ nữ được. Khương đường quyết định tương lai sẽ dựa vào chính mình. Hàn quyết định muốn làm bác sĩ, về sau có bệnh sẽ tự mình chữa trị, không cần phải nhờ cậy tới phụ nữ. Diệp Linh vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thơ vào. Cậu đúng thật là làm ra vẻ ngoan cố như vậy chứ? Trước đó mẹ đã cảm thấy cậu có điều khác lạ mà cậu vẫn làm bộ nói không sao cả. Khương đừng nhìn cô rồi đột nhiên cất tiếng hỏi, rất là lo lắng cho tôi sao? Đáp lại hắn chính là một tiếng bốt. làm sao lại đánh thôi chứ? Hắn tức giận. Sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc